cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, có nghệ sĩ chỉ một lần thế vai cho đào hay kép chánh bị bệnh hay bất ngờ vắng mặt là người nghệ sĩ thế vai đó trở thành đào hay kép chánh ngay. Nhưng cũng có nghệ sĩ thế vai cho kép chánh và nhiều lần thế vai cho những diễn viên trong các loại vai khác nhau như ra mùi ra ghép độc hay hề lẳng. người đó thế vai nào cũng thành công nhưng suốt đời vẫn là một anh ca phụ trong đoàn hát người ta nói đó là do tổ không đẩy nghệ sĩ thanh phú nổi tiếng là một nghệ sĩ chuyên biên thế với ai nghệ sĩ khác mà không được tổ đại nghệ sĩ thanh phú tên thật là nguyễn duyên Tuất sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu quê cha mẹ ở hóc môn nhưng anh được sinh ở sài gòn cha anh là một công chức Mất khi thành Phú được hai tuổi, mẹ là bà Lê Thị Kiếm, sinh năm 1918, đã sống chung trong đoàn hát với Thanh Phú, bà đã từng làm bà Từ, chăm sóc bằng thờ tổ của các cánh hát sông Cửu, Chu Sĩ Ca, Hương Giả Thảo. Thành phố học văn hóa trường Kiến Thiết cùng với Hùng Anh, con của nghệ sĩ Minh Chí nên Thanh Phú được Hùng Anh dẫn vô chơi trong cánh hát Minh Chí và đi theo đoàn lưu diễn nhiều ngày trong dịp nghỉ hè. Năm 1962, Thanh Phú Mê Cây Lương bỏ học văn hóa để học ca cổ nhạc với nhạc sĩ Hoàng Nô. Năm 1963, Thanh Phú xin vào học lớp đồng ấu Minh Tơ, cùng với các diễn viên nhỏ tuổi Thanh tòng, Vũ Truyện, Trường Sơn, thành Tốt, tức là Hoàng Linh, Thanh Thế, Xuân Yến, Thanh loan. Thanh Phú được nghệ sĩ Minh Tơ dạy đóng các giai tướng đông ngô, tuần triệu tử đoạt ấu chúa, do tàu hưu trong tuần phương thế ngọc đã Lô đài đoàn đồng ấu minh tơ diễn thường trực tại rạp hát olympic đến năm một chín sáu mươi bốn đoàn đồng ấu minh tơ giải tán thành phố gia nhập đoàn kim trung tại rạp hát aristo làm quân sĩ và cầm bốn tuần ở hậu trường nhắc tuần cho các nghệ sĩ thành phần diễn viên của đoàn kim trung lúc đó có ngọc toàn quỳnh thái kim trung bích hợp ngọc lựu hải phúc lai ba hội tư vấn Minh Cảnh, Hoàng Ghi Khi đoàn Kim Trung 2 được thành lập Thì Minh Cảnh là cách tránh Đoàn Kim Trung 2 Có các nghệ sĩ Hùng Cường, Kim Nguyên, Lệ Thủy, Diệu Hiền, Văn Hường, Minh Cảnh Minh Cảnh xin bầu lòng cho Thanh Phú theo anh Đi đoàn Kim Trung 2 để nhắc thuần Năm 1966 Nghệ sĩ Thanh Phú được chuyển qua đoàn Kim Trung 4 Làm nhiệm vụ nhắc thuần và đóng các giai phụ Có lần tại là Hát Cây Võ Chợ Lớn đêm hát dở bẻ kiếm bên trời bất ngờ kết tránh thanh hải đau không hát được vé hát đã bán hết nếu đêm đó trả vé thì đoàn phải nghỉ hát cả tuần vì đêm sau khó mà bán vé nghệ sĩ phước hậu và thanh nhàn được yêu cầu thế vai thanh hải nhưng hai anh từ chối những nghệ sĩ út và lan không muốn đoàn trả vé nên đề nghị cho thanh phú thay vai của thanh hải cô út và lan khi hát cặp với thanh phú sẽ nâng đỡ cho thanh phú Thanh Phú thường siêu nhắc tuồng hát, nên bao nào em cũng thuộc, và theo dõi nghệ thuật diễn xuất hàng đêm. Nên khi thế tuồng Thanh Phú đã hát tròn dây, khán giả vỗ tay khi Thanh Phú ca vô bài Nam Ai. Lúc đó ông Bầu Long và ông Phạm Thọ Minh vào xem người thế vai cho kép chánh Thanh Hải. đếm hát đã được khán giả tán thưởng, nên ông nâng lương cho Thanh Phú từ sáu chục đồng một sức lên một trăm năm chục đồng một sức, và cho ký hợp đồng sáu chục đồng trong hai năm. Sau đêm hát thế tuần kép chánh thanh hải, đáng lý ra thì thành phố phải được phân vai hát quan trọng trong những giữa tuần sau, nhưng hầu hết các nghệ sĩ trong đoàn đều cần một người nhắc tuần giỏi. Vì mỗi tháng, đoàn hát Kim Trung phải thay tuần mới để cạnh tranh với các đoàn hát thanh minh Thế Nga, Kim Trưởng và Lý Hương, nên vai trò của người nhắc tuần rất là quan trọng để bảo đảm cho các nghệ sĩ khác hát được tuần, trong khi mà họ chưa thập thuộc vì vậy nghệ sĩ thanh phú vẫn làm nhiệm vụ nhắc tuồng và sẵn sàng thế vai cho bất cứ nam nghệ sĩ nào vắng mặt trong thời gian hát qua các đoàn kim Trung một kim Trung hai ba bốn nghệ sĩ thanh phú có những vai hát được báo chí kịch trường ở khen như vai quỷ bảo trong tuồng cùng tên vai du hải trong vở sinh một lần yêu nhau vai bạc đức trong tuồng người tình trên chiến tận vai xích lâm tuồng bảo biển Con đường nghệ thuật của thanh phú bị bốn lần gián đoạn vì anh bị bắt quân dịch. Có lần Tân Binh Thanh Hải và Kép Tránh Hải Thường Thi của đoàn thủ đô bị đưa ra đường một chiến thuật ở chung một đơn vị. Cả hai nhân dịp đi nghĩa phép nên trốn vô đoàn hát Đông Hí Bang của Bầu Giám ở Đà Nẵng. Sau đó thành phú hát cho đoàn Trương Dương có bà Bầu Tuy Nguyệt ở Đà Nẵng. Đến năm 1970, anh mới trở về Sài Gòn. tiểu đệ xin hỏi đây, xin hỏi. Hằng ngày nhị ca đông củi bằng gì? Trời <cười> ơi ngầu dư quá rồi, dĩ nhiên là bằng búa. Giết thu dữ bằng gì? Thì cũng bằng búa, nhưng là lùi búa tạ bằng xương bằng thịt này. Mô Phật, bần tăng biết nhị ca mộc tử có thiết quyền thần lực. Nếu nhị ca giết giặt dữ thì phải dùng gì? À, chị ta, Nhị đệ nghe kỹ đây giật giữ vô hình. Giật giữ vô hình. <cười> rồi rồi rồi rồi. Trời Tam đệ nói cùng rồi, làm gì có giật giữ vô hình. <cười> Mô Phật. Có chứ. Đó là sau tên giật là lục tạc nguy hiểm, cha đẻ của Tam Bành Tham sân si lục tạc đó là tai, mắt, mũi, lưỡi, thân ý bần đạo ăn chay và đi tu là để hàn phục giật trong thân nhị ca muốn nuôi giật giữ để hại nguyên tánh này thì cải sau gọi là thương thưa quý khán giả vừa rồi là giọng hát của nghệ sĩ thanh phố năm 1970 nghệ sĩ thanh phố gia nhập đoàn hát hương dạ thảo đến nhiệm vụ trong quay sân khấu một danh từ để nói về vai trò giám đốc kỹ thuật của đoàn hát đoàn hương dạ thảo có các nghệ sĩ út trà ôn phương bình thanh hải Cạch Lê, Cang Thanh Xuân, Vũ Cầu, hề Biên Thường, Phương Dung, Quốc Trầm, Tô Kiều Loan, nghệ sĩ Thanh Phú đã hát các giai độc lẩn trong tuần mùa thu trên Bạch Mã Sơn, Diêm Nữ Đô. Năm 1972, hai nghệ sĩ Quốc Trầm và Phương Dung lập đoàn du sĩ ca, Thanh Phú được mời về trong coi sân khấu. Từ năm 1973 đến năm 1974, vì tình hình chiến sự sôi động, nhiều đoạn hát không hát được nghệ sĩ thanh phú đã đi hát qua nhiều đoàn, như đoàn minh cảnh, đoàn kiên giang của bộ mật, đoàn mấy tầng của ông bầu trương vũ. đến cuối năm 1974, thanh phú về hát cho đoàn hương mùa thu đóng tuần chánh cặp với nữ nghệ sĩ ngọc hương hát qua bốn vở tuần: sài gòn thác bạc, sài gòn tuổi mộng, bình lăng xuân, bà chúa ăn mày. sau 30 tháng 4 năm 1975 Thanh Phú về hát cho đoàn kiểm ca sung cửu. Đến năm 1977, nghệ sĩ Thanh Phú về hát cho đoàn hát Trần Hữu Trang. Thành phố cộng tác với đoàn Trần Hữu Trang được liên tục 10 năm, đã hát qua những bữa tuồng đêm phán xét, kiều Nguyệt nga, Thái hậu Dương Biên nga, trưởng cổ Bác Tràng, Nguyễn Trãi. Có một thời gian anh điều khiển đoàn đồng ấu để đào tạo các nghệ sĩ trẻ. Năm 1988, nghệ sĩ Thanh Phú cộng tác với câu lạc bộ ca lương của hội nghệ sĩ. Hát qua những đỡ tuồng, thủ cung sa, qua một lan, nắm cơm trăng máu, với các nghệ sĩ Bạch Tuyết, Phượng Liên, Ngọc Dào, Thanh Sang, Hòa Thanh, Giang Châu, Minh vương Hồng Nga, Bích Sơn, Minh Phụng, Lệ Thủy. Từ năm 1990, thành phú thu hình băng video cả lương, anh có vai trong các tuồng mùa thu trinh non cao, xin một lòng yêu nhau, người nhẵn tắng, Diêm Dương nổi giận Là một nghệ sĩ, có nhiều khả năng, được trui rèn từ đoàn đồng ấu Minh Tơ, nghệ sĩ Thanh Phú đã hát qua nhiều đoàn hát. Nhờ làm việc nhắc tuồng nên anh thuộc nhiều vai, biết nhiều lối hát, và có thể đóng các loại vai một cách hoàn chỉnh. Điều thiếu sót của Thanh Phú là anh không có một lần hơi độc đáo, không có bản sắc riêng trong ca diễn, vì anh diễn gần như là rập khuôn những vai của người diễn trước mà anh thấy tuồng Vì vậy anh không được giới nghệ sĩ và khán giả xem như một người kép chánh. Nhưng khi anh làm đại trưởng, anh trong qua sân khấu, thì anh lại được nghệ sĩ và bầu gánh tín nhiễm. Có người nói là, tại khi mới vào nghề, Thanh Phú chọn cái nghề nhắc tuồng, và anh lại là người nhắc tuồng rất giỏi, nên các anh chỉ đạo các chánh yêu cầu ông bà bầu để cho Thanh Phú làm nhiệm vụ nhắc tuồng nhiều hơn là phân vai cho anh hát. Mãi cho đến năm 1975, thành Phú về hát ở đoàn Trần Hữu Trang, có người nhắc tuồng thì anh mới có cơ hội có nhiều giai tuồng để hát các bạn và nghệ sĩ ấy mỗi thanh phú cho là phần số của anh như vậy anh không được tổ đãi đó là câu nói an ủi của một người nghệ sĩ có tài suốt đời tận tụy với nghiệp vụ và cũng suốt đời lận đận với các bạn nghệ sĩ nghề hát không được may mắn như những nghệ sĩ khác nghệ sĩ thanh phú đã lập gia đình với nữ nghệ sĩ lăng hương đoàn hát hương mùa thu anh chỉ có năm cháu hai con ca lớn Bảo Ngọc, Bảo Châu là hai nữ nghệ sĩ cao lương tài danh, Nguyễn Bảo Quý làm nhạc công, Nguyễn Thanh Hùng làm tài xế và con út là Nguyễn Thị Giáp Tý còn đi học. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin kết. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này tuần sau.